Nam Mô Tát Sá-vá-tô-a-ra-tô-sâm-ma-sâm-bu-n-thát-sa Nam Mô Búa Nam Nam tử sinh thân khẩu ý, làm lễ tái dương đức chư Phật đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư pháp đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán đức chư tăng đệ tử sinh cung kính nên lễ đức thế tôm bậc thánh cũng tránh tận gia ấy vì do nên là tán dương đức tam bảo cách móng tát sinh gia họ đức chư tôn đức tăng vi cô và toàn thể chư thiện nam đức nữ trong đạo tràng được thăng tâm thường làm <cười> À, xin hỏi quý vị có nghe được rõ chưa à, kính thưa quý vị trong thời giảng hôm nay à, chúng tôi à, xin à, gửi đến quý vị cái bài pháp có gọi đề là ba pháp ngăn ngừa xin thưa quý vị Thường thường là chữ quý rách tí thì chúng ta được dịch là ngăn ngừa hoặc là ngăn trừ hoặc là xa lánh hoặc là kiên tánh Tùy theo cái ngữ cảnh ở đội văn trước mà chúng ta sẽ để dùng những cái từ này Nhưng bản gốc là chữ quý rách tí, chữ quý là không có và có rách tí có nghĩa là quyến liếm hay là thích thú hay là dương dấn Và Quý rắc tí có nghĩa là không có cái sự vương vấn tới, không có sự quyến liếm hay là không có thích thú Cho nên chữ quý rắc tí được à, dịch là cái ngăn ngừa hay là xa lánh hoặc là kiên tách thì xin thôi vậy rằng. danh từ mà viết rất tí này. Cái ngày giải thích là chúng ta có ba cái quý rất tí tức là ba cái sự kiên tánh hay là ngăn ngừa. Thứ nhất là kiên tánh do cái ước nguyện của mình. Thứ hai là cái kiên tánh do cái khởi trì. Của mình. Và cái thứ ba là chuyên tránh do đòi trời <cười> cái chữ ba mà gọi là chuyên tránh do ước nguyện là samatá là đi đến nơi đi đến nơi à, tức là cái tâm ý mình đi đến, đến nơi đó mới là cái ước nguyện của mình cũng giống như cái người phật tử chúng ta sau khi tạo phước thì cái mong mỏi rằng mình chứng đắc là đạo quả Niết Bàn hay là chứng đắc mà những cái pháp thượng nhân như sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền hoặc giả rằng với ước muốn là một sẽ là một cái đệ tử của đức phật tương lai với cái hạnh tối thắng nào đó thì đây là cái ước nguyện thì cái sự ngăn ngừa này cũng xuất phát từ cái lòng mong mỏi như vậy Gọi là sông Bách Tát Đã đến nơi để dịch mà Cái ngăn ngừa do ước nguyện Như người Phật tử chúng ta thọ trì năm giới Thì khi mà thọ trì Không sắc sanh, không cộng cấp Không tài dâm, không nói dối, không uống rượu Thế trường hợp này là nguyện Dân giữ điều học để mà Lính sai sự sát sanh Nó chỉ là chân nguyện Mà một cái Ngăn từ thứ hai nữa là Ngăn tự do thọ trì Và Chúng ta sẽ tìm hiểu Cái ý nghĩa này Và Cái chữ Bali được gọi là Thọ trì đó Là Samadana Đa ná có nghĩa là nhận lãnh Cũng giống như một trường hợp Một cái người á Ao ước một vật à, Xin một người chủ nào đó cái Một vật quý Thì Khi ngõ lời xin á à, Chưa được cho Nhưng mà cái lòng mong ước Muốn có được cái vật quý đó Nhưng mà khi à, Nghe cái người này muốn có được cái vật quý đó Thì cái người mà có cái vật đó Người đó cho Và khi cho thì người này nhận lệnh Và trân trọng gìn giữ Phải biết là vật quý Như thế nào cũng vậy Rồi Khi một cái người Phật tử chúng ta có cái tâm ý giữ gìn ngũ giới người này có phát nguyện là con xin thọ trì không sát sanh, không trộm cắp không bà hạnh trong dục lạc không nói dối à, không muốn được cái này là chỉ là cái ước nguyện của mình nhưng mà được một vị sa môn hoặc là một người cư sĩ của giới và người này truyền cho năm giới. thì khi mà nhận được cái được cái năm giới đó được là cái sự ngăn ngừa này được gọi là ngăn ngừa bằng cách thọ trì hay là nhận lệnh. thật tin mà nói thì cái vị say Di hoặc là cái vị sa môn hay là cái vị tỳ khưu đó, đó khi mà cho đó là cho ngộ tử thọ trì giới. Đó. Vị này Điểm thứ nhất là có giới và thứ hai Ở cho dù vị này Không có giới Nhưng mà cái khả năng gì này Cho giới được hay không Nhưng là trên người có giới À trên người có những bộ y à, xin lỗi vị vẫn được Bởi sao Bởi vì sau khi mà cho giới á Thì vị Sa-môn này, bị Sa-di hoặc là một người Phật tử này Hoặc là một vị tỳ khưu này Nhắc nhở rằng Phật tử sau khi họ trì ngũ giới hay là bát giới Nơi tam bảo Chứ không phải từ vị đó Chứ không phải từ bị Sa-di hay từ vị tỳ khưu hay là từ một cái người cư sĩ có giới À, tức là cái người phật tử này thọ nhận lãnh lấy cái giới hạnh gia hạn vậy từ đâu từ nơi tam bảo mà tối cao là phật bảo ở việc này chỉ là là một cái động tác là chuyển cái giới này từ nơi tam bảo đến cái người sinh hoạt ở cho nên có một cái á nói rằng nó là trong cái ngày bác quan thế giới cho hạn vậy đi cần phát miệng là đủ rồi Dĩ nhiên Nó không phải là sai Nếu mà ngày bác quan thế giới ngay cái kim thân Phật cho hạn vậy Người này nó Bạch Đức thế Tôn con xin họ trì bắt giới Không sát xanh, không trộm cấp, không tà trong dục lạ xin lỗi không à, vi phạm hạnh không nói dối không uống rượu không ăn sáng giờ và người nói giữ gìn như vậy hỏi có được à, tốt đẹp không hỏi sinh dư có được, được tốt đẹp nhưng mà có khiến khí huyết không có khiến khí huyết do cái tâm lý của người này là khi bệnh cái lý tôn Mọi người này không nghĩ tới cái ơn Đức Phật hay là ơn Đức Pháp hay ẩn ân Đức Mọi người này chỉ bập Đức Thế Tôn theo một nghi thức như vậy Thực tế mà nói thì Đức Thế Tôn không còn hiện diện ở trong tam giới này nữa Ngài đã được viên tập cách đây hai năm. Và cái biểu tượng này còn lại chính là chim thân của Ngài Từ cái chim thân đó chúng ta có một cái biểu tượng Biểu tượng như thế nào? Biểu tượng cái bi đức, cái tịnh đức và cái tuệ đức Nếu như người Phật tử này mà bạch đứa tôn mà suy ngẫm tới hướng tâm tới cái bi đức, tịnh đức hay là cái tuệ đức của đức Phật và sau khi tát tật xong như vậy thì người này cũng cảm thấy là hân hoan nhưng mà cái cái cái cái giới này chỉ là lời nguyện thôi Chưa được nhận lãnh như được phật về cho nên đức phật ngày giải bà Vissaka đó vào cái ngày của Vô sa phá và buổi sáng sau khi mà phát nguyện xong và bị đó thu xếp cái công việc của thế sự và buổi chiều thì đi vào tự viện yeah. chính đây đi vào một tự viện này là để tìm tới vị tự tu sinh thật để được nhận lãnh và tìm chỗ thanh vắng để niệm tiền tưởng về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng ân đức Phí, ân đức Thiên mà sau khi làm được cái phần sự đó như vậy một cách nghiêm túc mà trọn nhà đêm như vậy Thì quả phước Được làm vua của 16 quốc độ đương thời Được trong thời Đức Phật Có 16 quốc độ Thì cái phước mà làm Chủ của 16 quốc độ đương thời Không bằng Một phần 16 của Cái phước Và Phật quan thế Quang thế giới. Mặc dù chúng ta thấy rằng Đó là một hình thức Nhưng mà hình thức đó cũng rất quan trọng Chứ không ai không Bởi vì cái hình thức đó Nó sẽ nhắc nhở chúng ta Là mình đã có thọ trì Trước một vị sa môn Mình đã có nhận lãnh Những cái giá hành này là Trước một sa môn Và Cái ngăn từ thứ ba Được gọi là Sê Tô Kha Tá Quý giá Sử tối cái cầu Khá tác Nghĩa là Phá vỡ Ngăn trừ bằng cách là Phá vỡ cái cầu Tức là làm cho Cái sự Nảy sinh lên Của cái Điều ác xấu này Nó không có Sinh khởi nữa Nó được dịch là Cái đoạn trừ Ngăn trừ bằng cách đã đoạn trừ vậy chúng ta có ba cái cách ngăn từ như vậy hay là chuyên tấn như vậy nhưng đây nói về cái luật mà thôi hay là nói về cái giới mà thôi Thì còn cái ngăn từ chúng ta còn có nó thuộc về phần định chứ không phải không ngăn từ bằng định tức là mình ngăn từ làm sao cho những cái tham ưu nó không thể xâm nhập qua sáu cửa Nhân trừ tham ưu nó không thể xâm nhập qua con mắt Qua tai Qua mũi Qua lưỡi Qua thân Và qua ý Mà cái điều này thì Chúng ta sẽ thấy rằng là Chúng ta Nguyện Nguyện là sẽ tu túc con mắt Hay là tu tốt lỗ tai Hay là giữ gìn tâm ý của mình. Nếu mà khi vào đối cảnh thì chúng ta có thực hiện không, đó là do một cái phần khác Để đến bao giờ mà nhìn thấy chúng sanh này Nó chỉ là hiện khởi của danh và sắc Hay nói cái khác, nó chỉ là hiện thân của cái ngũ quẩn nào đó Không có tướng chung, không có tướng riêng ngay cả những cái danh từ đó, mà chúng ta sử dụng hàng ngày như những pháp danh, thực tế thì những pháp danh đó nó không là gì cả, bởi vì nó chỉ là một danh từ đơn thuần, chưa hẳn nó đã phản ảnh đúng cái trạng thái tâm của chúng ta có. ví dụ như một cái người có tên là thiện ngôn chẳng hạn vậy, cái pháp danh là thiện ngôn. nhưng mà chưa chắc gì những người này luôn luôn nói những cái lời tốt đẹp một cái người có một cái pháp danh là trí như nguyện hoặc là trí cao cọt trí hải Rồi. nhưng mà chưa chắc gì nó bằng ảnh đúc cái tên đó chí như nguyễn thì vừa sâu mà vừa rộng thì đối với phàm nhân thì không thể nào mà có cái chí vừa sâu vừa rộng nó không có phản ảnh được đúng cái thực tại tuy nhiên cái pháp danh nó nó cũng nhắc nhở tâm nếu là thiện ngôn pháp danh mình là thiện ngôn à, thì nó sẽ làm cho mình cố gắng mình nói những cái lời tốt đẹp Nói lời chân thật, nói lời có lợi ích Nói với lời Mềm mại Và nói với cái tâm tâm Rất hiệu nguồn nó cái nhắc nhở tâm Và Khi mà nghĩ tới pháp danh mình như thế nào đó Thì mình phải cố gắng làm cho tốt đẹp nhất. Như thế nào cũng vậy khi một cái người Phật tử Mà thọ trì giới hạnh Ở tại nơi một vị tiền khô Hay một vị sa di Thì cái đó có một cái hình thức Để mà nhắc nhở Ta đã thọ trì Nhận lãnh cái giới này Từ nơi vị sâm mô Mà vậy này đã chuyển Từ Tam bảo đến cho ta Chứ không phải của vị đó. Mà ta đã nói lên cái này này Mà xin hỏi Đấy là một cái hình thức nhắc nhở ta. Ngày xưa thì Có những người nghe những cái tiếng tốt đẹp xuất hiện Thì họ sẽ cố gắng họ thực hiện thì đúng cái danh từ đó Như trong cái giải Pháp Quốc Có một câu chuyện Có vị trưởng giả thường năng đi tới chùa Và cái lòng ao ước của vị đó Là mong được Đắp chiếc y. Để sống đời sống không gia đình Thì một lần nọ Vị này Thân tình với một vị trưởng lão Hay một vị trị khư Nó tạm mượn chiếc y của cái vị này Tập Để thử coi khi mình đắp chiếc y này có thay đổi Cái tăng tướng hay cả thay đổi Cái sắc tướng gì tướng Thì tình cờ có một cái người Hàng xóm của vị trưởng giả này thấy như vậy từ xa cái ngỡ là cái vị này xuất gia rồi à. cho nên chị về báo với gia đình, Nói, thưa bà trưởng giả, thưa các vị ở trong nhà này là ông trưởng giả đã xuất gia rồi chính mắt tôi thấy ông đó đắp chiếc y. thì sau khi mà đắp thử chiếc y xong á, vị trưởng giả cũng trao cả chiếc y này lại cho vị thi cô rồi trên đường về. Vậy nghe tên ông trưởng giả mà xuất gia vậy đó, thì, thì cái Thân Bằng Quyến thuộc lẫn những người làm công cho ông Trưởng Giả này Đi tới chùa Kỳ Viên để xem cái sự kiện này nó đúng như vậy Và khi mà đi tới như vậy thì trên đường đi gặp ông, ông, ông Trưởng Giả Những người này rất là mừng, đó. ồ chủ chưa có xuất gia mà thì Vậy mà ai vậy báo nói là chủ đã xuất gia rồi chúng tôi sẽ tới để tìm thử coi xem phải là chủ đã xuất gia không một sự kiện này phải lời gì vị vượng giả đó nghe nói vậy suy ngẫm ta trong tâm là là cái điểm lành nó đến với ta đó. một lời tốt đẹp nó đã đến với ta có làm sao cho cái lời tốt đẹp này nó trở thành hiện thực nó không phải là cái lời say ngoa và lập tức ông nói thôi các người hãy về nhà thì cái những người thân tộc người nhà thấy ông vẫn còn cái phẩm mạo cư sĩ cũng hân hoan trở về nhà thì cái đó bị trưởng giả à, đi tới đồ bị viên đánh lễ chưa thì đồ xuất gia. và ông đã được xuất gia Từ danh từ Xuất Gia đó Mà ông là biến ngay cái, cái tiếng Để mà trở thành hiện thực Bản ánh đứng cái thực trạng Mà được nghe rồi như thế nào cũng vậy Và ở đây chúng ta mới thấy rằng á Cái lòng ước nguyện Xuất Gia nó có trước Và đến khi mà Để Xuất Gia rồi đó, đó sẽ nhận lạnh, Cái giới chúng ta cũng vậy đó Rồi cái pháp chúng ta cũng vậy Một người Phật tử chúng ta Mong mỏi chúng đắc được Sơ nhị tam tứ định Đó là mức nguyện Và khi đi tới thiền đường Và Nhận đầy một từ một vị thiền sư Dù là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp Thì đó là gọi là nhận lãnh Và đến khi hoàn tất được Cái phận sự của mình Nó là một phận sự mà diệt đi những phiền não Việc đi những ô nhiễm Thì được gọi là sơ tú khả nát là Phá vỡ cái cây cầu khiến cho những ô nhiễm đó Khiến cho Những phiền não đó Nó không có cái cơ hội Và còn không còn cơ hội Để mà nó dị Thì trường hợp này gọi là kiên tánh bằng cách đoạn trừ. Chúng ta có ba cách như vậy. vào cái phước báo cái nào cao hơn? Dĩ nhiên là cái đoạn trừ cao hơn bởi vì nó, gì? nó vĩnh viên Còn cái ước nguyện có đôi khi vui thì nguyện như vậy. <cười> Nhưng mà nó không có chắc chắn. Rồi dẫn lãnh như bạn. nó cũng không chắc chắn như có một số phật tử vậy mà chúng ta hay nguyện là không khách sanh, không trộm cắp, không uống rượu chẳng hạn hay chất sai nhưng mà thọ giới xong xuôi rồi á cũng nhận lãnh xong xuôi rồi nhưng mà gặp bạn bè rượu rê thì cũng có thể uống rượu hoặc chất xanh quá không nói dối nhỉ vậy hả? nhưng mà gặp cái điều kiện mà khẩn cấp bức bách nào đó nó cũng vẫn có nói dối mà. cho nên hai cái điều này hai cái ngăn trừ này nó không chắc chắn không diễn bền mà trái lại cái đoạn trừ xa lánh đó. nghĩa là xa lánh bằng cách đoạn trừ đó nó vững chắc cái xa lánh bằng cách đoạn trừ đó được chỉ từ bậc thánh dự lưu trở lên Bởi vì cái nhân mà sanh ra Những cái phiền não ô nhiễm Để dẫn tới Hiện khởi những ô nhiễm Hay những cái phiền não đó nó bị diệt từ nó bị phá vỡ Cái cầu của điên lạc Nó đã bị cắt mít từ bờ sông này qua bờ sông kia bị phá vỡ Xê tú khả nó Bị phá vỡ Và bây giờ chúng ta mới tìm hiểu rằng Thêm một cái chi phần nữa là ba cái sự ngăn từ này nó được thể hiện như thế nào? Được, xin thư vậy, nó được thể hiện bằng cách là thuận lợi và bằng cách đối diện Và bằng cách nỗ lực. À, trong nỗ lực đó có cái sự cam nhận trong chỉ định của mình. Tức là nó có một cái sự chuyên tâm rất là mạnh. Bây giờ chúng ta nói cái điều kiện thuận lợi Để mà Có thể sự xa lánh này Một cách tốt đẹp Xin thưa Cái điều kiện thuận lợi của sự xa lánh này Điểm thứ nhất Là do cái truyền thống Điểm thứ hai Là do cái sinh kế Điểm thứ ba Là do Cái Quốc độ Còn điểm thứ tư là do cái thời điểm Ở đây Cái sự xa lánh này do cái truyền thống Nhớ truyền thống Còn tức là cái truyền thống gia tộc như thế nào đó Được lưu truyền từ Đời ông, đời cha à, Cho đến đời mình Mình sẽ duy trì cái truyền thống tốt đẹp đó. Ở Trước mắt thì cái truyền thống tốt đẹp đó là một cái pháp tốt. Và cái người con thì có bổn phận duy trì cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc để lại. Đây là lời dạy của Đức Phật Bà trong bài kinh Sinh ca tức là Hi Ca La biệt. Người con mà có hiếu, người con mà đối lại với cha mẹ đó, một cách tốt đẹp đó là duy trì cái cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc để lại. Mà điển hình như là Bồ Tát chúng ta vào một cái thời quá khứ ngài sinh vào một cái gia tộc gia tộc này có cái tên gọi là thăm má ba lá có nghĩa là dinh dưỡng thăm là pháp khi đến tuổi từ trưởng thành thì cha ngài cho ngài đi học nghiệp nghệ ở kinh thành Takashila và ngài thấy học với một vị thầy Trong thời gian mà thầy học với thầy á, bất ngờ có người con của thầy mệnh chung à Cả những cái môn sinh đều than phiền buồn rầu nó ồn, cái người trẻ như vậy mà chết là không hợp lý, không hợp lẽ Rồi riêng Ngài Bồ Tát của chúng ta thăm má ba lá thì cười Thì các môn sinh hỏi là vì sao mà ông cười vậy Thế tôi thấy rằng cái điều này lạ lắm, nên cười Ở trong gia tộc tôi không bao giờ có người chết trẻ cả thì người thầy nghe nói vậy ngạc nhiên nó hỏi là vì sao mà trong gia tộc của con lại không có người chết trẻ dạ thưa thầy gia đình con đó, có cái truyền thống là luôn luôn giữ gìn là không có tà hạnh trong dục lạc sự tài hạnh trong dục lạc á, thường thường chúng ta được dịch là không tài danh thật sự, tài danh chỉ là một trong cái giới này, mà. nói cách khác nữa cái tài danh nó chỉ là một trong những giới ở đỉnh cao mà thôi, cái sự tà hạnh trong dục lạc này đó, rõ ràng á, ví dụ một cái người mà đánh đề Hoặc là chơi những cái cờ bạc thì hạn rồi Rõ ràng là nếu y cứ vào giới này thì chúng ta thấy rằng là không có cái vi phạm Nhưng mà thật sự ra nếu mà cha Michachara Nếu là Kameshut là ở trong dục, trong sắc tinh hương bị xúc cha là xoái quấy, ra là làm hay là thực khỏe Thực hiện cái sự sái quấy ở trong sắc tinh hương vị súc Còn tà dâm chỉ là một trong cái nhóm này mà thôi Chứ không phải là chỉ cái giới này mà Cho nên ngày mấy ngày Tham Má Ba Lá Bồ Tát chúng ta nữa Ở trong gia tộc của con á Từ trên xuống dưới từ thân bằng quý thuộc cho đến những người làm công ai cũng gìn giữ cái cái giới này hết Thôi ai vi phạm cho nên trong gia tộc con không có người mà chết giả nó sợ con người chết trẻ ông thầy cũng nghe nó ngạc nhiên à, ông mới lấy những cái sừng dê Mẹ ông mới đi tới cái tỉnh có nhà một bác mới vào nói với chào bồ tát nói sư ông tôi là thầy của má bà Lạt. À, con ông là một cái công tử rất là ngoan rất là dễ dãi rất là hiền lành ai cũng mến đó. nhưng mà tôi đến đây tôi báo trong là một cái tin buồn là con ông đã bị chết rồi à, đây là xương của của, của à, cậu ấy mang đến cho ông bà à, cái cả nhà của bồ tát cười lắm. cái này ngạc nhiên nó vì sao mà ông nghe tin con chết mà ông cười thì cha bà bác nó trong nhà tôi không chưa bao giờ có người cách lẻ chắc này xưa là xương dê nếu mà xương của con tôi đâu thì nghe vậy ông thầy mới biết rằng là, là cái nhà này có một cái truyền thống biên giới chúng ta thấy rằng đó, giới, cái giới sự ngăn ngừa này đó, nó được thuận lợi bởi do cái truyền thống. Mọi người nào mà thấy được cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc thì giữ. Tinh giữ cái truyền thống gia, gia tộc nào mà được hợp pháp, hợp với luật, những cái truyền pha, những cái truyền thống đó cần phải gìn giữ. Đây là của bổn phận người con đối trong nói với trong gia tộc hàng tuổi cha mẹ, như trong mạch kinh ca lộc về đối vật này vậy. Nói thuận lợi thứ vậy, thuận lợi thứ hai. Là do sinh kế Và Với một cái người mà có sinh kế tốt đẹp Nói cái khác là người này Sinh ra trong, trong cái dòng giỏi Cao sang, Hoặc là sinh ra trong một cái Gia tộc mà Giàu từ trong trứng nước đó. Gia tộc mới giàu Đối với người giàu thì Phần lớn giúp cho họ Không có sát sanh nếu họ biết cá lẽ Bởi vì giàu mà Có người ăn kẻ ở Và cái sự mà Phải đi tìm kiếm những con vật Như những gã thợ săn Hoặc là những người chạy lưới mấy sinh kế của người này Giàu Nó khác với sinh kế của người khác Nghèo Cho nên câu tục ngữ chúng ta đó là Bần cùng là sinh đạo tạc Nghèo khổ quá là sinh trọng cách bởi vì bản bạn năng sự sống nó dùng vậy nó bắt buộc là nhưng mà cái người nào mà đầy đủ tài sản như vậy hoặc là sống trong dòng họ giỏi cao sang như vậy thì họ có thể họ sẽ không nói những tiếng thô lỗ không nói bởi vì nghĩ tới dòng họ mình là dòng họ cao sang làm dòng vua hoặc dòng, dòng quan thì không thể dùng những cái tiếng thô lỗ giống như những cái người mà không học thức được phải là dùng những cái tiếng hoặc là những từ Để chứng tỏ mình là một con nhà gia giáo Để chứng tỏ mình là thuộc dòng dõi tâm anh thế phiệt. Là một cái dòng dõi mà danh gia dòng tộc Cho nên những chửi mắng, cái chửi mắng không thể xuất hiện được Mà do cái gia tộc hoặc là do sinh kế ừ, sinh kế là một cái nhà đầy đủ tài sản và Thì sẽ không có rơi vào sách xanh hay là trộm cách Nhà giàu quá mà Trộm cách để làm gì? Nhà có hàng trăm triệu thì Năm ba chục chắc chắn là không phải trộm cách để làm Nhưng mà nghèo khổ năm ba chục có thể là trộm cách được mà dây có vài ba trăm triệu thì năm ba chục ngàn có nhiều khi em cho cho cái số nó còn hơn nữa để sao không có giờ vào cái tâm chỉ khi nào gặp được á nhưng mà hỏi lòng là tham còn không vậy còn khi nào mà gặp những cái món vật nào nó tốt hơn thì nó sẽ khỏi tâm tham lên hoặc là tham về những cái địa vị làm tể tướng mà đôi khi còn muốn cúc ngôi vua Được chia hai gian sơn Nếu vua trời thích Còn muốn giết vua trời thích Để mà chiếm đoạt cả Trọn vẹn của trời đạo lại Đây là tiền thân của Bồ Tát chúng ta Nên Khi ngày làm vua trưởng Lương Vương Có cái tên gọi là Manh Thạch tú nó Đồng Tháp vẫn còn à Nhưng mà Những cái giới nào mà nó ở tầm cỡ thấp Chắc không gì cả Không phải rơi vào Cái tình trạng phải đi săn bắn Để giết những con thú vật không phải là đi đánh bắt cá để giết nhiều con nó thuận lợi trong cái sự mà xa lánh ăn ngừa cũng do cái sinh kế hoặc là cái gia tộc hoặc là tài sản Họ cho nên đính kèm theo cái trì giới cho được tốt đẹp chứ hoặc ngày dạy chúng ta sao hãy bố thí hãy có cái lòng mà rộng mở bởi vì hãy bố thí vậy nó phát sinh tài sản Mà một khi có tài sản nó ủng hộ cho cái giới này Nó được nguyên mãn Nó được tốt đẹp Cái người mà cứ mãi trì giới không Mà không bố thí Thì người đó Khi sanh ra Một cái điều chắc chắn nhất Là vị đó sẽ sanh lên Nhàn cảnh tức là sanh làm con người Nhưng mà sẽ là người Nghèo khổ không có tài sản Cái nhân hôm nay không gieo Thì cái quả kia xong mày có Nửa sản làm người mày có đầy đủ tài sản nữa Thì với tài sản này nó ủng hộ cho cái giới Cho cái kiếp sản Kiếp này chúng ta biết Phật Pháp Chúng ta giữ giới được Nhưng mà tâm tính chúng ta bất là Mà, mà, mà keo kiệt Hay là bỏng sản Hay là à, Không có thật sự buông bỏ Không có phóng khoáng Không có động nở Thì thưa quý vị, chứ sao thế chắc chắn giới này sẽ đưa chúng ta làm người Nó là thiện pháp, Nhưng mà sẽ là người nghèo khổ Và điều này rất rồi, quý ngài giảng cho bà công chúa Sumana Chị của Dua Nàng công chúa Sumana hỏi bà Đức, Đức Tôn, bà Đức, Đức Tôn Hai vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức một vị có bố thí và một vị không bố thí. Nếu phải sanh thiên thì có gì khác biệt nha. Nếu Thế Tôn ngài phải dạy lần này, Sushima có sự khác biệt. Một vị tỳ khưu bố thí, và một vị tỳ khưu bố thí. Nếu phải sanh thiên, thì vị tỳ khưu có bố thí đó. được thù thắng hơn vị không bố thí, chứ mười hạnh phúc ở trên cõi trời. Tức là được thiên sách tốt hơn Được thiên thanh du dương hơn Được thiên hương ngào ngạt hơn Được thiên cái thiên vị á, là Hưởng những vật thực trời á, Nó tối thắng hơn Được thân xúc lạc tốt hơn Được thiên nguyên quyền rỡ hơn Được thiên danh, là danh tiếng Được nhiều hơn Được thiên lạc Mà đứa con, nếu hai vị khung mà Tái sinh xuống mọi người á, Cùng xuất gia trong giáo pháp này thì có gì khác biệt không đối với tôi mình khóa dạy này số an na có chứ cái vị nào mà trước đây có bố thí á, mà xuất gia trong giáo pháp này á, thì được năm điều hạnh phúc thứ nhất là túi vật dụng đầy đủ y phục đầy đủ vật thực đầy đủ thuốc Trị bệnh đầy đủ và sàn tỏa lưu cấp đầy đủ Và điều thứ năm là các bậc đồng phạm hạnh yêu mến Điều này cũng dễ hiểu thôi Mình này nhiều bộ y mình đem cúng giường cho, cho, cho Chi Tăng hết Thì thì Chi Tăng mình cũng cúng giường hết Dĩ nhiên Chi Tăng hoan hỷ Hoan hỷ thì sẽ yêu mến Mình có những loại bậc thực mà sang trọng Mình biết chia sếp cho các bậc đồng phạm hạnh mình Thì dĩ nhiên các bậc đồng phạm hạnh mình sẽ quý mến mình có ông say gì ông thích ăn những loại bánh đó là chúng ta gọi là như là bánh đậu vậy hả mà ông thường thì về nhà nhà cũng biết bánh ý ông cho nên cũng làm những cái bánh đậu trong mèm nhưng mà ông về ông chỉ me ăn một mình mình thôi và cái sự kiện này được phản ánh tới gia đình Một lần nọ thì ông về ông xin bánh đậu Bà mẹ mới nói là này con Tôi sẽ làm bánh đậu dân cho si Nhưng mà nếu sư biết ăn á Thì suy quặn nữa Còn nếu như nếu mà sư không biết ăn á Thì suy chỉ ăn được lần này mà thôi Thì ông ông nghĩ trời ăn bánh đậu ăn hoài sao không biết ăn được Còn Hôm nay mẫu thân mình mình là chắc nghĩ vẫn vơ không còn sáng suốt mà. và ông có mang cái bịch bánh đậu về cũng ăn mình lần tới ông tới xin nữa bà thân của bị sao gì đó nói, này xin, xin không biết ăn bánh cho nên tôi không cho xin nữa tớ biết ăn là sao là mình thỏa dụng rồi còn còn mình chia cho những bậc đồng hả thì bậc đồng hành nó yêu mến mà. ờ xin hứa vậy rằng đó, trong thời của vua a dục mà do cái phước riêng của vị sa di lý rô phá trong tiền kiếp là người em út của gia đình của người bán mật hoan hỷ với phước của người anh mình làm thì người bán mật này sau này trở thành là vua Ai dục do một quần nọ là cúng dường Mật, một bác mật đến nhiều Phật độc giác và nguyện mình sẽ là vua của cõi di phù đề và một cái cô gái đi lấy nước bờ sông về nghe cái lời phát nguyện đó cho nên cô gái đó đã nghĩ rằng cái lời ước, ước nguyện của cái người bán mật này quá thật lớn và có thể thành tựu trong tương lai người ta phải cộng phước vào để ta hưởng cho nên nên nàng rút một chiếc khăn dân như nước Phật độc giác để dùng lượt mật và nàng phát nguyện rằng nếu sang này cái bước của cái người bán mật này là trở thành hiện thực là vua cứ khỏi vua phụ đề này xin cho tên được làm hoàng hậu của vua này và nàng chính là vị hoàng hậu có tiếng của đức vua á sông cát vua dục nàng có tên là á sông a xanh thí là không có mối nói do cái quả phước mà nàng dùng tay chỉ cái gian hàng bán mập cho cái Phật cầu giang cho nên là nàng không có cái mối nối tức là khi mà chúng ta duỗi thẳng ra ở chỗ những cái đốt tay lúc những cái đốt tay hoặc là ở cùi chỏ chúng ta nó lần nó lên thấy rõ mối nối còn nàng đưa tay ra thì nó liền trên nên có tên là a xanh thí mất ta, mọi người bạn không có cái mối nói Rồi đó, cái người tán mặt này đó, có hai người em, hai người này đó, luôn luôn đi tìm mặt trong đường về. Rồi khi mà về xong đó, thì cái người người anh, đó, người, người anh người anh thứ hai. Đó, được nghe nó vậy đang đi, đi kia đi tìm mật về á mà cảm thấy khó chịu nó ồ ở phần phước phần phước nhưng mà mấy vị này á mấy, mấy thầy này á, cứ hở đi sinh hở đi sinh giống như những người nô lệ do cái lời phát biểu như vậy cho nên khi vua ai dục mà sanh khởi lên lên lên ngôi thì cái vị hoàng hậu anh của vua ai dục Đó là gì hoàng đế trước phải chạy trốn Mang thai vào Và trong đêm đó Thì bà đi tới Cái miếu hoang và chạy tới miếu hoang Bà sanh ra một đứa hài tử Ở dưới cội cây bàn. bàn Thì bây giờ có người Thôn trưởng Mà thôn trưởng nó là cái làng nô lệ Nhưng họ là Một về cái làng nô lệ đó Người thôn trưởng đi tới gặp bà hỏi sao bà có mặt ở đây bà này mới sợ rằng là, nếu mình nói là hoàng hậu thì ông này cũng bắt mình nạp cho vua hai dục ảnh hưởng cho nó trớ ra tôi là cái người chạy loạn tới đây tôi sanh ở, là đứa bé ở nhìn đứa bé này người thông trưởng này cũng thấy dễ thương cho nên đem hai mẹ con về nuôi vì sanh có cây bàn cho nên hai tử đó có tên là Ní Rô Thác. Ní Rô Thác là cái bài. mà đến khi bảy tuổi rồi đó, thì bà hoa hậu cũng ngẫm nghĩ là nếu mà ta sống trong cái làng nô lệ này thì e rằng là không thể mà thoát ra khỏi cái giai cấp nô lệ mà con ta không phải là người dòng nô lệ mà nó dòng vua nhưng bây giờ mà tiết lộ ra cũng kẹt lắm cũng khổ không biết là bạo vương a dục có tha thứ không Mà trước khi bước biết, biết Phật giáo anh thưa gì, trước khi biết Phật giáo Vô ai dục nổi tiếng là Bạo Vương, đó. cho nên suy ngẫm vậy đó, thì cái duyên lành cũng tới, à, hai tử tới rôi tháng khi được bảy tuổi thấy vậy sa môn đi bát tánh thực trong cái làng mà nó quan thị, nó mẹ mẹ cho con xuất gia, bà mẹ nó vậy là cái, cái cơ hội mà thoát khỏi cái dòng nô lệ có rồi, à, nó cho đứa con xuất gia. sau khi xuất gia được vài năm, thì trên một lần nhỏ trên đường về, trên đường về thăm nhà, à, đi ngang qua cái cổng thành, thì bây giờ vua A Dục đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy ông Sa Di nhỏ dễ tương đi ngang qua, tự nhiên cái cái, cái tâm ông giàu dạt bình thường ông mới cho uh, lính mời cái ông Sa Di vô. mỗi người biết là hồi đó vợ sống trong cái cái cái cái thôn trưởng mà à, cái người thôn trưởng nó cũng là quyền quy của một cái xứ một cái làng đó trên cậu bé nào hay biết xã ai đó. và sử dụng những đồ vật đó, ở trong nhà một cách tự nhiên không có ý kỵ không có e về đó. rồi vào chỗ ra Gặp vị trưởng lão cũng biết đây là cái cái người đặc biệt Này cho nên cũng, cũng nâng đỡ dạy dỗ một cách đàng hoàng thật Và vị sư di này rất là dễ dạy Không hề phạm làm lỗi cho nên cứ nó không hề sợ cái gì ngài Cho nên khi mà mời vị sư di vô Lý mời vị xây gì vô Thì vô ai vô có cái chỗ ngồi riêng của mình Và vị sa di này vô ấy, nhìn thấy qua dục thấy cái ghế ngồi trống. Mà ghế là ghế oa dục. Ngài tự nhiên ngài lên ngài ngồi nè. Ngon cách thoải mái mà cũng không hề đúng không sợ. Mà cách thức ngồi đó đó mà ai mà ngồi trên ghế đó là bị chén đầu à. Nếu mà oa dục thấy tụi cái, cái cái cái vị sa di này lên đó ngồi cái tự nhiên cái thương mến tụi Rồi cho đem dọn đồ à, cái cái bậc thượng binh cũng được cái vị sa vi dùng giống như người đồ của mình á thoải mái tự nhiên cái phước của mình ta mà mà chẳng qua chỉ lời nói vậy thôi là nói là mấy ông thầy tu này cái gì cũng đi sinh cái gì cũng đi sinh giống như nô lệ ấy. mà bị phải, bị bị lọt vào cái vòng mà từ vị sa Di này cho nên là vua a dục biết đạo biết đạo phật ông giảng đạo ông giảng xem mà do dục nghe với càng mê càng thấy thấm thía, muốn quay trở lại đạo Phật, rồi trở thành một vị hộ pháp sau này, để rồi trường sĩ ca ca linh giá có tám tháng do dục, đó. ai ngày xưa du hóa, ai ngày sau thành thương, thế chăng trong bóng hoàng dương? bóng người hộ pháp lòng khuôn phật đại mà ta thấy vậy mà trước đó thì xuyên canh ra bảo vương á giá máu chảy thành sông sương phơi như núi khủng khiếp lắm nhưng từ khi biết đạo rồi thì do a dục trở thành là một cái vị là minh minh dương minh quân là một đại học pháp và cứ mỗi ngày như vậy á cảm cái cái cảm niệm cái công ơn của vị sa di lý rô thá vào buổi sáng trước khi dùng điểm tâm á, mới hỏi rằng đó là có dân cho ngài sa di bộ tâm y chưa nếu mà chưa đó vua dục bảo phải dân xong phải dân xong là ta mới dùng buổi, buổi điểm tâm buổi trưa cũng vậy buổi chiều cũng vậy tính ra mỗi ngày như vậy á, là vị sa di này được ba bộ tâm y Và người ta nói rằng Hầu như là chư Tăng ở Ấn Độ thời đó đó Là nhận được y từ vị sa di thá này Mà sau này ngài là bậc A-la-hán bậc A-la-hán Vậy vậy khi mà có những cái vật chất Có y phục, có bậc thực có liệu là có những cái thuốc trị bệnh như thế nào mà. mà đem sang sẻ đến những bậc đồng phạm hạnh thì bậc đồng hạnh thương mớ cho nên cái người mà bố thí Cái phần dạy này, này mana cái người mà bố thí ở trong giáo pháp này hai vị tỳ khô, một người có bố thí và một người không bố thí xuất gia trong giáo pháp này thì vị bố thí được tối thắng bệnh năm điều là tới dụng đầy đủ anh đồng thời được bật đồng tham hành hạnh yêu mến được phần đồng hành yêu mến là cái tâm mình phải không phải động mở với <cười> yeah. tâm mình là có nhưng mà tôm góp tôm góp thì chưa chắc à chưa chắc bật đồng hành yêu mến à? mình phải có tâm động mở Nếu là cái người mà biết ăn chứ đừng như vậy sao dây kia không biết ăn bánh phải người biết ăn bánh mình ăn thì mà hết người khác ăn thì còn cái cái cái cái cái câu tục ngữ việt nam nó cũng khó mình ăn thì hết mà người khác ăn thì còn à, cái tâm mình động mở mình tập dần dần như vậy tâm mình lúc nào cũng động mở khó lắm. không gì dữ mắt bởi vì khi đó Bởi vì thì khi mà có tâm động mở vậy đó thấy người khác mà cũng vừa cho một cái người phật tử cũng vừa người khác theo hoan hỉ rồi mấy người đó sẽ nghĩ ra nếu mà tới ta ta cũng nên cho người dân cách dễ khác bởi vì nếu ở đây là cái số thận dư sau khi chi phí cho bản thân mình xong so. nó có thấy là, là, là, là, là, là dân cũng mật đồng thuận nào hoan hỉ hoan hỉ vậy rồi, những cái uy lực cho nên lúc mặt dạy là khi mà trì giới không là phải bố thí ngăn ngừa gì ngăn ngừa cái lòng bỏng sản ngăn ngừa cái cái sự bố đấy để về có được cái tài sản như vậy thì nó ủng hộ cho giới hạnh này nó giúp cho giới hạnh này được tốt giàu thì không có giờ mà trộm cắp giàu thì không cần phải sắp xếp nếu khác bất ấy cứ giao cho cái nhà bếp đi và dặn là nó chớ cho nên mà bảo người ta sắp xanh vậy chứ không phải là vào hôm nay muốn ăn cái món này hãy kiếm món này kia nhưng có chừng nếu mà người ta có trí thì nói à hãy ra chợ mua những con vật mà nó đã chết rồi mà bảo người ta giết mà mình cũng giết theo Rồi hôm nay đi tìm tôm hùm để mà về núi trao hay gì chẳng hạn vậy, bảo người hát đó, mọi người ở mà đi mua tâm hồn về mà mà làm á, mình cũng dính là mình cũng dính vào tội sản xanh, chẳng phải khá lớn, nhưng mà sẽ không có lo âu nhiều còn trái lại mà cái sự sống của ta nó kém kiếm khuyết thì lập tức thôi nó vào cái giới hạnh nó bị nhơ bẩn hoặc là bị đứt đi chẳng hạn. đấy là thuận lợi bởi do cái đời sống rồi thuận lợi bởi do cái chú sứ có những cái chú sứ mà theo một cái lệ tự nhiên họ gìn giữ giới hạnh tự nhiên như là xứ bắc cương lưu châu chẳng hạn vậy theo truyền thuyết trong phật giáo ấy, thì là cái xứ bắc cương lưu châu ấy, những người dân ở xứ bắc cương lưu châu luôn luôn thọ trì năm giới một cách tự nhiên Tức là họ không sát sanh không trộm cấp, không tà hạnh trong dục lạc Không nói giới cũng không có được Và sau khi mệnh chung rồi thì Những người dân xứ Bắc Cưu đi Châu Tức là Út Tà Cú Rú, Đi Bá Út là ở phía Bắc Cú Rú, âm là, là, là, là, là, là... Cú Rú, âm là Bắc Cưu Đi Bá là cái Châu Thì sau khi mà mệnh chung thì những người này sẽ tái sanh lên cõi, cõi cõi cõi trời rồi dứt cái kiếp đó tái sanh xuống người nhân loại được. từ đó có thể rớt xuống địa những cảnh nếu quá à, rồi à nhỉ rồi cái thời nữa có những cái thời mình không bao giờ vi phạm nữa mà thời đó là gì thời gì thời tu tập xin thưa vậy thời nếu bị tỳ khu mà vào trong khu đường nhớ hẹn Nơi, nơi thanh vắng, ngồi chiếc già lưng thẳng đặt niệm trước mặt, tu tập những đề một thiền tịnh, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng hoặc là tu tập về niệm thân niệm thọ, niệm tâm niệm pháp vậy, ở trong những lúc mà, mà ngồi tu tập như vậy đó, đây không có điều kiện phạm giới, mấy ngồi tu thiền vậy thì đâu có sát sanh được, ngồi tu thiền vậy đâu có trộm cách được. ngồi tu thiền vậy thì đâu có nói dối được đâu có, đâu có lời nói đâu để nói dối rồi ngồi, ngồi tu tập thiện này, thì đâu uống rượu uống rượu trong cái thời mà không tu tập cả chứ lúc tu tập thì đâu uống rượu nếu cái thời cái thời đó, do không có chậm tráng và ở trong rừng á tôi bật dạy rằng vị thì khô dạy rằng hãy ở nơi thanh vắng đây khu rừng đây cõi cây đây đóng thơm đây ngồi nhà trống để, để không có tiếp xúc với sắc tinh ưa bị súc mà không có tiếp xúc với sắc tinh ưa bị súc vậy không có tiếp xúc với sắc cả lạc khả ái không tiếp xúc với âm thanh khả lạc khả ái không tiếp xúc với mùi hương ngát thơm ngát vậy. Để ngăn người cái tâm không rơi vào cái tham mưu dính nhiễm tới cái sắc tinh ưa bị súc đó chỉ có những cây rừng mà thôi chỉ có những tấm rơm mà thôi mà chỉ có cái căn cái nhà mà trống cái, cái cái điều kiện đó nó những cái điều kiện đó thuận lợi chúng ta nói là điều kiện thuận lợi thứ nhất là gì thứ nhất là cái truyền thống truyền thống tốt đẹp thứ hai là cái gia tộc cao sang và sinh kế được tốt đẹp, mà sinh kế không có bị nghèo khổ. Thứ ba là cái thời điểm, đó là những cái điều kiện thuận lợi. Nên chúng ta thấy giáo pháp của bọn người dạy là diệt tịnh cư ở nơi thanh vắng bạn. nó không có điều kiện để mà vi phạm giới. Và tu tập thường xuyên tu tập như vậy, thì trong giai hồi hút mà tu tập vậy, cũng không phạm giới. bởi vì không có cách nào để mà giới sanh lên cho nên những người mà học diệu pháp nó sẽ thấy rằng tại sao những cái tâm thiền á tâm sơ định nhị định tham định tứ định thậm chí tới phi tưởng, phi tưởng phi tưởng định của thiền nghiệp thế không có ba cái tâm sở chính ngữ, chính nghiệp chính nạn trong đó bởi vì nó không có điều kiện nó sanh khởi lên mà rút tu, tu tập lề không bao giờ à, ngăn ngừa luôn nữa đó Đấy những điều kiện thường là. Bây giờ có một điều kiện thứ hai nữa Là cái điều kiện chạm tráng Chạm tráng này Cái điều kiện thuận lợi đó là dễ dàng rồi Nhưng mà điều kiện chạm tráng của nó đó. Tức là cái khả năng có thể phạm giới được Nhưng mà người đó không phạm giới Đó Mới nói cái, cái, cái, cái lãnh tâm này, chỗ này Có thể nói dối được Nhưng không nói dối Thí dụ như người muốn bán hàng nha Họ có thể nói thách Nhưng họ không nói thấp nữa là tôi mua món vật này và tôi bán món vật này với giá đó đó Ông mua, mua, ông mua, thôi Thì có một số bậc tự hỏi chúng tôi, vậy vậy nói gì xưa vậy khó bán lắm xưa ơi Phải, phải, phải, phải, phải... nó cao lên để họ trả cái giá nào cũng dính hết Nhưng cái đó nó số bắt được cái ông ta Mà nuôi mạng kiểu đó lại giấy thêm cái nữa là Tà mạng, nuôi mạng không chân chánh, không đúng muốn phát và có lần chúng tôi giải thích cho người phật tử rằng, á, xin thưa rằng á, nếu mà nói như vậy không phải chỉ phạm một giới, mà phạm cả hai giới. chúng ta ví dụ giống như dòng cái ly một cái ly Việt Nam, này. nhưng mà để bán cho được cái ly Việt Nam này khách hỏi cái ly này ly nào nó phải nói là ly của Mỹ, ly của ngoại quốc, bán được giá cao. thấy là chỉ nói, chỉ nói dối thôi à. mà hãy là ly của nước ngoài thì phải giá cao vậy thì nó đã thẳng dư giá trị của cái ly này hay cái ly này ba đồng mà nói ly nước ngoài nó phải là mười đồng à để chia để bán được bảy đồng mà thậm chí người bán mà bảy đồng á làm với người á cái tình cảm tin thôi tôi, tôi, vậy được là thôi để vốn cho chị đó. chuyện đó không có, đó. thì vừa phạm được cái giới nói dối vừa phạm luôn cả giới trộm cắp, bởi vì thằng gì giá tiền quá nhiều, nó phải đơn giản. Nếu mà cái người mà tốt đẹp á thì có sao nói vậy? À, bây giờ tôi mua cái ly này năm đồng và tôi mua tiền này tiền kia tiền thế tiền má tiền gì đó thì lợi nhuận tôi tôi bán bảy đồng. 8 Đấy, rồi. Rõ ràng rồi. Đây là người đó Sống bằng sự hấp Nếu không khéo thì chúng ta từ đó nó, nó dẫn tới Cái nuôi mạng không đúng pháp Tức là là tà mạng Nói vào giới tà mạng Đấy. Cho nên khi mà đối diện Mà chúng ta giữ được á, Thì bây giờ mới là giới thọ tiền Mới thấy được cái tâm lực của mình Có điều kiện nói dối Mà không nói dối được. Và cái của hướng đó. Không ai bắt buộc chúng ta hứa Chúng ta hứa chúng ta thực hiện Còn điều kiện khách quan Mà chúng ta không thực hiện được Đó không là loại chúng ta Đó không phải loại chúng ta Ví dụ như bây giờ một người Phật tử mà thỉnh một vị sư đi trên tăng gì đó nhận lời thì bất cứ giá nào vậy đó con sẽ tới. Nhưng mà trên đường đi bị kẹt xe, bị, bị bị bị một tai nạn hay gì đó Đó là cái trường hợp bất khả kháng. Đó là điều kiện khách quan. vị này vô lỗi, không có lỗi chứ nào Không ai bắt mình phải hứa Hứa là phải thực hiện. Mà do một cái điều kiện nào đó không thực hiện được thì đó là một cái điều kiện khách quan chứ không phải là điều kiện mình. cái người này sẽ bị vô lỗi vô lỗi cái hàng, Mình phải giữ, cái có điều kiện, mà mình vi phạm được không vi phạm, đó bây giờ mới gọi là cái thọ trì, dứt khoát giống như cái bồ tát của chúng ta, còn khi mà ngài là đạo sĩ thanh tiến qua đi, tức là người nói kiên nhẫn Hai người nói chịu được Hai người nói những nại Qua đi là lời nói Thanh rồi Những nại ông vua ác dương á Ông bực mình Đập trong ông tự Nhưng ngài nói là ngài Là cái người nói cái Pháp những nại Ông vua hỏi là Giờ con dạy pháp gì Để chứ bảo tồn á Ngài có thể nói Là, là mình giải pháp khác vậy nhưng không Bồ Tát chúng ta kiên định mức độ đại dương tưởng rằng cái những nại ở trong da thịt của, của tôi chăng nó không nó không ở trong gia thịt đâu. ông Bảo Dương bực thêm chặt vai chặt chân ngày nứt xỉu mà tỉnh dậy hỏi ngài cũng đại dương tưởng rằng là Cái nhận nại ở trong tay, trong chân chứ Không có đâu, ở trong tâm kìa Ủa vậy thấy là Ngay cả cái sự cái Gặp chuyện đó, đó Đối diện như đó, Mà không thay đổi được nữa, Nó mới là gọi là họ tiện Thế coi đây mình chỉ nhận lãnh thôi Vậy sư truyền giới mà mình nhận lãnh mà gặp cơ hội đó có thể nói dối được mà không nói dối gặp cơ hội có thể sát sanh được mà không sát sanh gặp cơ hội có thể là trộm cắp được mà không trộm cắp đó mới là thật vậy đó mới là thật đấy. có hai người cùng đi nghe pháp một người thì chăm chú nghe còn người kia thì cứ ngó giáo giá thấy ai hở thì lấy trộm cắp những cái tài sản ở trên đường về á nó hỏi trong cái buổi nghe pháp này anh ra kiếm được vô cái vị nghe pháp nói tôi kiếm được cũng nhiều ở đâu nó là tôi kiếm được cái trí trí của nghe pháp tôi hiểu được, được đó là cái sự trà, tìm được rồi. cái người kia nói ô vậy là anh ngu quá trong cái buổi lễ này á Trong cái, cái, cái cuộc gian pháp này tôi kiếm được một số tài sản cái câu chuyện đền thứ cái người nào ngu biết mình ngu đó kẹt tí cái người ngu mà cho mình tí đó là kẻ ngu thấy cái lợi lộc trước mắt không Mà quên đi cái hậu quả phía sau còn cái người biết mình ngu mà cho nên chăm chú nghe pháp nó trở thành người có trí Người nào biết mình ngu, đó là người có trí Còn người nào ngu mà cho mình là cái trí, đó là kẻ ngu Cứ kẻ bất Những vật chất thời gian này Có, cũng khổ Không có, cũng khổ Phải nhìn Khi mà chúng ta đối diện Với những cái điều kiện Mà có thể vi phạm giới hành được Mà chúng ta Không bắt, Đó chính là chúng ta khỏi tiền Ở trước đó chúng ta mới có nhận lãnh thôi Nhưng mà bây giờ ở đây á, Đối diện Vào những cái điều kiện có thể Vì mạng sống Có thể vì Bổn hại nước tức chi Mà không vi phạm đó là sự phật trị và bây giờ, giờ cái cái điểm phật trị này nó dẫn tới cái gì nữa thưa quý vị xin thưa cái sự phật trị này nó dẫn tới một cái pháp thứ hai đó là pháp quyết định. định mà tất cả những pháp độ của chúng ta đó được xoay quanh hai cái Tức là Nekhamma Parami Tức là Cái sức ly Ra khỏi cái vi phạm Ra khỏi cái Đấm nhiễm Và cái trục thứ hai Đó là Atiphanaparami Tức là quyết định Khi mình quyết định giữ cái giới đó Quyết định thực hành cái pháp đó Thì kiên định không bao giờ mà thối chuyện, không bao giờ thối chuyện. Cho dù rằng cái hành động đó, người ngoài sẽ thấy rằng là vô lý, nhưng mà lại là thực hiện một cái một cái kiên định rất mạnh như Bồ Tát chúng ta. Bồ Tát chúng ta trong tiền thân là một con thỏ, gấp giao với một con thỏ thứ hai, một lần nọ hai con thỏ đi ăn. Bất ngờ một cái lợn sóng lớn chụp xuống. Và lượng sóng đó bắt đi con thỏa bàn, lôi xuống biển. May mắn Bồ Tát thoát khỏi. Bồ Tát người nói rằng biển này dám cướp đi người bạn thân của ta. Còn phải tát sạch cái biển này để tìm lại người bạn thân. và ngày chạy lên ngày chạy xuống biển ngày nhúng đuôi xuống nước ngày đi lên bờ ngày rẫy ngày làm như vậy cho nên chọn cái, cái, cái đời sống thọ của Ngài cái hành động đó thì mình cảm thấy rằng là khi đọc cái mũ xanh đó đó ta thấy đó là bồ tát làm vậy hình như là thiếu trí nhưng mà một cái góc độ khác sẽ thấy rằng đây là việc tinh tấn của Ngài, Ngài không bao giờ Phối chuyển Trong cái điều mà Ngài nêu ra là Phát sạch cái, cái biển Trong cái khả năng của. Và đồng thời nói nữa là Một cái quyết định, một cái quyết tâm của Chính hành động đó trở thành là Tinh tấn ba lạc mật dĩ nhiên, tinh tấn có đôi khi thiếu trí Bởi vì tinh tấn thuộc về sở hữu Tự tha Nó có thể hợp tâm bất thiện cũng có Hoặc là hợp không tâm bất thiện cũng có Nhưng mà cái sự kiên định của Ngài Muốn nói là cái quyết định Chính từ đó Nó tạo, ra, tạo thành một cái thói quen về sau khi là người Ngài đã nói ra một cái lời nào Thì Ngài sẽ thực hiện cái lời đó Như trong tiền kiếp Ngài là vua si quý Các bạn Một cái lúc mà ngài cái tông phấn chấn là Ngài phát ngôn rằng là ai xin cái gì ta sẽ cho cái đó Ngay cả mạng sống không từ chối Cái lời lời, lời, lời phát biểu của ngài vậy là rúng động à, Rúng động Cái ngay dạng của vua Đại Đức Vua Đại Đức mới phá thanh xuống là một con bà la mô. Đuôi hai mắt anh đi tới nói xin vô suy quý là ngài tôi tôi, tôi tôi bị đuôi hai mắt xin ngài cho tôi con mắt mà xét thấy là mình bố cái cặp mắt này đem để ánh sáng cho một con mắt là để đem ánh sáng cho ông bà lâm môn này tốt mà mình vừa nói nè ai xin nhìn cho đó Trên Đức đức vua đó, bảo người y là dùng thủ thuật đem con mắt của mình á qua cho ông bà lâm ôn hồi đem con mắt rồi ông bà lâm Môn nói á nhà đâu Đại dương chúng tôi quên ngày cho tôi con mắt trái mà tôi đang cận mắt phải xin ngài <cười> cho luôn nốt còn mắt phải rất vui suy quý được cho luôn con mắt không phải luôn Mà quý vị biết này cái nếu mà nói đây bố thí trước mắt đó là có sự bố thí là đã đành thứ hai nữa là cái pháp đó là pháp gì nữa pháp quyết định là nói thì phải làm nói thì phải làm và thường thì nói rằng bố thí cặp mắt vậy là ở bậc hạ hay là bậc trung bố thí ở vật ngoại thân là bậc hạ ví dụ như vợ con hoặc là à, tài sản vật chất hạ bố thấy thí tứ chi máu huyết hoặc những bộ phận trong cơ thể mình là trung. bố thí mạng sống là bậc thường nhưng xin thưa quý vị rằng các bạn số giải giải thích rằng tuy rằng bố thí con mắt hay là lốc thịt nhưng mà từ những vết thương đó khiến thể mệnh chung à, có thể chết đi được từ những cái vết thương đó thì cách bố thí đó không còn là bật chung nữa mà trở thành bật Chứ không phải vật trùng nữa em muốn nói rằng là cái quyết định của Ngài là như vậy Mà quyết định này nó đi đánh kèm với cái tinh tấn Trên chúng ta thấy rằng đó, Vào cái lúc mà Ngài sánh sửa Trứng đắc đạo quả đó, Vô cần trứng đặn cái giáp đó. Nghe Pháp nguyện sao Dù cho máu có khô lại Thịt và da gân có rút lại Nếu không chứng tắc quả vô thượng Chánh nặng, chánh giác Ta sẽ không rời khỏi bồ đồ này à, Cái này là Nguyễn Và ma vương chéo binh ma tứ quỷ tới Ngài không suy xỉ Ngài không, không rời khỏi bảo tọa Đó là thọ tiện Đã nói ra thì phải thực hiện à. Trước tiên là Nguyễn rồi sau đó là thực hiện và gặp nghịch cảnh cũng không từ chối để thay đổi à, đó là thỏa trì thỏa trì năm giới dù bất cứ lúc nào cũng giữ gìn Năm giới cách trong sạch họ trì cái đều một thiền tịnh của mình thì lúc nào cũng phải thay đổi à, thay đổi cho đến trọn chiếc sống này chúng ta nhớ rằng là thời đức phật cái giếp Có bảy vị tùy khô Cùng nhau lên trên núi Hẹn với nhau rằng nếu như chưa chứng đắc được đậu quả sẽ không xuống núi Cắt đứt cái sợi thang vậy Ngày thứ nhất có chứng quả A-la-hán Bay đi Rồi mang vật thực về Sáu vị còn lại hỏi rằng chúng ta có thỏa thuận với nhau rằng Vị nào chứng đắc được pháp tượng nhân rồi đem vật thực về cho những vị khác không Vậy là đáng nói là dạ không Không thì giả thì đã thành tựu được rồi Thì giả cứ dùng cho tình Chúng ta chưa Ngăn ngừa mà chúng ta có cái pháp quyết định đó, Nó trở nên cũng tố, cũng chắc Và khi mà đối diện mà chúng ta Không vi phạm Thì chúng ta còn có được hai pháp Một pháp thứ nhất là mình thoát đi được Thôi đi được nhưng khi bằng mắt á, thấy sắc đẹp mà không có khởi lên tâm hải luyến thấy được nguy hại của nó hoặc là mắt mà thấy cảnh sắc xấu cũng khởi lên tâm bất bình khó chịu đó là ngăn ngừa đối diện đó. và có như vậy thì tâm chúng ta mới vững mạnh nói một cách khác ngăn ngừa bằng cách thọ trì đó chúng ta phải có pháp quyết định chính cái pháp quyết định và pháp tinh tấn này nó sẽ hỗ trợ cho cái ngăn ngừa khi mình thỏa trị và như vậy thì khi mình thọ trì mà không hề vi phạm đó mình được ba pháp thứ nhất là ngăn chặn cho tham ưu nó không xâm nhập được lập nó không vi phạm và đồng thời có được cái pháp tinh tấn và đồng thời luôn có cái pháp quyết định và cách thứ ba nữa là đoạn từ khi nào chúng ta chứng mắt được tạo quả Rồi. chúng tôi xin tóm tắt lại thời gian hôm nay bởi vì cái đường truyền nó không có được chuẩn lắm chúng ta tóm tắt lại là sự ngăn ngừa hay là kiên tránh hay là lính xa nó có ba là quyết tâm tí có ba tức là nguyện thứ hai là nhận lãnh thứ ba là đoạn trừ trong cái điều kiện này chúng ta có cái điều kiện thuận lợi và điều kiện đối diện mà khi đối diện để chúng ta cương quyết không hề vi phạm thì chúng ta sẽ đi vào cái pháp quyết định của ba la mật quyết định ba la mật và trong đó có một sự nỗ lực trong đó hoặc là có sự nhẫn nại chịu định trong đó tùy theo những cái điều kiện nó khởi lên chúng ta phải câu hành thấy nhiều cái pháp ba la trong đó. À, chúng ta có thể có được cái từ ba bà, bà mật và chúng ta có được cái giới bà la mật hoặc là chúng ta có được cái trí ba la mật nếu suy quán về cái nghiệp quả ở trong cái khi đối gì mà không hề vi phạm từ cái chỗ này chúng ta sẽ kết hợp thêm nhiều cái pháp ba la mật khác mà trước mắt không vi phạm chúng ta được cái pháp quyết định bà la mật Và tinh tấn phải làm. Vậy thì Cái sự sa đánh này Có một cái tác dụng lớn Để khi tích lũy được Thì chúng ta sẽ chứng đắc được à, Cái hành giả chứng đắc được Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Thì bây giờ trở thành là Ngăn trừ bằng cách đoạn từ Và phá vỡ cái cầu vậy. Và đôi giờ thời giảng này Cũng dù phải lẽ của bá phát lên Xin cúng dường Tên chị tôn tăng chỉ để đến toàn thể chư Phật tử mong quý vị quan hệ tận dụng quá phước này để đặt kỳ mọi sự mệnh đồng nhau cả thầy năm mùa của thầy đặt năm mùa tham gia đặt năm